Bỡ Thị Hương, tập thứ 11 Từ ngày con lũ mất tích, ông sáo giò giàu rỉ không nguôi. Ông la dày con hạnh một trận nên thân, vì con này đã a tầm với con lũa giấu nhẹm chuyện, bị kẻ lạ mặt chặn đường, cho nên mới xảy ra nồng nổi ấy. Ông đi cỡ cò bót, rồi đi hỏi thăm hỏi lâm lung tung trong vùng, nhưng rốt cuộc rồi chẳng đưa đến một kết quả nào hết. Phần mắc kẹt san kế hàng ngày, phần sở bỏ con hạnh ở nhà sủi so có chuyện bất trắc xảy ra nửa chăng, nên ông không dám rời đi kiếm con lựa ở những nơi xa khác. Thấy ông sáu âu sầu, con hạnh cũng buồn so, hơn nữa, nó cũng thương nhớ và lo sợ cho con lựa, vì tuy mới sống gần nhau có một thời gian ngắn, hai đứa trẻ một coi ấy quấn quýt nhau vô cùng. Con Hạnh càng lo sốt ruột hơn nữa, vì mấy hôm nay ông sáu đau nằm liệt giường liệt chiếu sau khi đi làm về bị trúng mưa. Ban đầu ông sáu tưởng cũng chỉ ấm đầu sổ mỗi qua loa nên sai con Hạnh cǎo gió cùng chạy mua mấy chai thuốc nhiệt tán về cho ông uống. Nhưng qua mấy ngày sau, ông bỏ cơm bỏ cháo luôn rồi ngồi dậy hết nỗi nữa. Một bữa nọ, Nhìn thấy vẻ mặt quá hốc hát Và đôi mắt trũng sâu trổm lơ của ông Sáu Con Hạnh tự nhiên ngồi khóc thúc thích Ông Sáu vối tay níu nó lại gần Và phiêu phào hỏi Hề hey, cái gì à mà mày khóc hả Hạnh Con Hạnh xịt mũi đáp Con sợ bà Sáu chết Ông Sáu nhít mép cười Hà hà nó bậy nè Con Hạnh miếu máu nói tiếp Bà cháu chết, chị Lụa không có ở đây rồi, con ở với ai? Để con đi rước ông thầy tới coi mạch hút thuốc cho ba sáu ngàn. Ông sáu gắng gượng làm tỉnh. Tao à, nói tao không chết nổi mà, tao nằm nghỉ ngơi đô ba bữa nữa. Vừa nói tới đó, ông ta vội ôm ngực nổ cơn ho sặc sụa rồi nằm sải tay thở dốc. Con Hạnh quấn kêu réo ầm ĩ. Khi ông Sáu đã tỉnh táo trở lại, nó nặng nặc đòi đi rước thầy về chẳng mạch, ông Sáu khẽ lắc đầu. "Tôi đi mậy, mấy bữa nay à tao bệnh nằm nhà nên không có kiếm ra được đồng nào đâu, còn chút đỉnh tiền à để dành thì phải phòng xa." Con Hạnh lo lắng hỏi, "Nhưng bà Sáu cứ để vậy hoài sao?" Ông Sáu lặng thinh một hồi rồi đáp, "Thôi Tao nghĩ ra cách trồi, bây giờ chỉ còn có nước mày chạy đi kêu một chiếc xe lôi chở tao vô ở nằm trong nhà thương thú. Nhà thương thú bộ không tốn tiền sao 36. Ờ ừ. Ở trỏng á người ta cho ăn uống đủ hết và ngày nào ngày nấy cũng có mấy thầy phạm nha đi chích thuốc hết. Và nếu đau nặng á thì có quan thầy thuốc doctor đặt ống nghe bệnh đàng hoàng. Nói tới đây, ông ta nhìn con Hạnh gượng cười. Ê, mà rủ ra do tao có theo ông theo bà bất tử, thì nhà nước họ cũng cho cái hồn và đem đi trồn các tùm tắt. Con Hạnh thở dài. Chà, phải chi con có tiền để dành con chở ba sáu đi hút thuốc ở mấy tiệm thuốc phát ngoài chợ hay đem vô ông đốc tử cho ổng chích thuốc. Chứ bây giờ đem ba sáu gửi vô nhà thương thí, con lò quá à. Còi, lọ cái khỉ móc gì? Sao con nghe người ta nói hãy chở vô nhà thương thí rủi, người ta sẽ đem quăng mình xuống nhà xác, rủi lột quần áo ra hết để cho chuột cạp lội thịt, lội xương hết. Ông sáu ráng vối tai cú nhả vào đầu con hảnh, "Hì, bậy nà, mày nghe thiên hạ nói bấy giờ chứ biết cái gì?" Nhưng rồi ông ta lại chép miệng tiếp lời, "Người ạ, ta nói vậy chứ không có đâu có đâu." giới lại trong lúc mình à, kẹt đồng tiền, tao nghĩ mày à, chở tao vô nằm nhà thương thí á thì cũng đỡ ngặt lắm. Chứ chẳng lẽ mày để tao à, nằm nhà chờ chết hay sao? Còn Hạnh ngồi lên mép giổng, cúi đầu lầm thinh. Ông sáu, nếu lấy bàn tay bé nhỏ của nó thiệt là cái số của tao đã lận đận mà cái số của mày cũng long đong. Ai biểu khi không á, mày bỏ trường trống làm gì? Mày ở đó đi học luôn, có khỏe khỏe hơn hồng, sướng không muốn sương. Giặc liếc thấy con Hạnh cao mày sủ mặt, ông ta vội nói lảng sang chuyện đi nhà thương. "Ê này Hạnh, bây giờ cũng còn trong giờ làm việc, mày chạy ra đón a kêu một chiếc xe lôi lợi đây để chở tao vô trống, mình đi sớm được bổi nào ạ? Đỡ bổi này." Con Hạnh đành phải nghe theo. Thầy Năm phạm nhẹ khám bệnh và lấy ống thủy cho ông sáu xong rồi biên chép lia lịa trên một phích cầm trên tay. Ông sáu ấp úng lời tiếng hỏi: "À dạ thưa thầy, tôi à, có sao không?" Thầy Năm hơi cau mày: "Sao bác á không vô nhà thương nằm chỗ xóm chút. Bác để trải qua tôi sợ bệnh lậm thêm, phần bác á cũng trọng tuổi." "Ê dạ" Tôi tưởng đau sợ sờ nằm nghỉ vài bữa rồi bò dậy đi làm chứ, ừ có vẻ đâu nó tôi à có sao không, để tôi à, còn tính việc nhà. Thầy Năm vỗ nhẹ vào vai ông ta và bắt nằm yên xuống giường sắt rồi nhỏ nhẹ đáp. Tôi nói á là nói vậy chứ bệnh của bác mà ăn thua gì nếu so với mấy người khác. Ôi thôi, họ ở nhà chạy thầy chạy bà cho tới đã đời rùm hết chỗ vô đây, người mình á hay có cái tật lớn đó. giật để ý tới con hạnh đứng sớ rớt bên cạnh vườn, thầy năm với tay xoa đầu nó và quay qua vui vẻ hỏi ông sáu. Ông <cười> cháu của bác đó hả? <cười> cháu nội hay cháu ngoại đó? Ờ, dạ không phải đâu, không phải cháu, nó là con nuôi của tụi đó thầy. Thầy năm trốn mắt. <cười> Vậy hả? Hàng gì á? Tôi thấy con nhỏ ngủ quá, mặt mày sáng rỡ. Dù tình. Ông khen hàng chi con nhỏ ngủ quá, sau khi được Ông Sáu cho biết con Hạnh là con nuôi thầy Năm, Phạm Nha biết mình lỡ lời, thầy bèn vội hỏi trở đi. "À, bắt đầu nằm đấy rồi con nhỏ này ở với ai? Bắt gái đâu ó sao không thấy ai vô cả?" "Dạ, từ trước tới giờ tôi ở con mình chưa có vợ con gì đâu." Thầy Năm vui vẻ nói vô. "Lủi đụi á, kế sẽ ra dụ con lọ đi mất biệt, dồi đau ốm như vậy." Xin lỗi, lộn trang. Tôi cũng giống bác ở chỗ đó da. Nhưng rồi thầy nheo mày nhìn sang con hạnh. Nếu vậy con nhỏ này ở nhà con mình à? Ông sáu ấp úng đáp. À dạ phải. Bởi vậy tôi tính nói với thầy nhờ thầy cho phép nó ở luôn trong này với tôi. Thầy năm lắc đầu liền. Không đâu có được, không phải tôi muốn làm khó dễ gì đối với bà con cô bác. Nhân lực ở đây á cấm ngặt người của nhà bệnh nhân nằm phòng thí ở lại trong nhà thương. Hằng đêm á quan thầy tây ống đi rổng quậy, thấy ống bắt gặp ai á, ngoài như vậy thì ống dám đuổi không cho nằm nữa. Còn phần tủ túi thì cũng ống sặc biệt Sakary hết chỗ chơi luôn. Ông sáu thở dài, dạy qua có phía con Hạnh. "Ê hey, bây giờ thì tính sao đây Hạnh?" thôi sẵn dịp này tao gửi mày đi qua Vĩnh Long kiếm thằng anh của mày. Trừa chỉ con Hạnh đã cử nữ lại liền. Ba sáu đau như vậy con không đi đâu hết á. Mà biết chắc của anh Long ở bển không, rủi con lạc mất như chỉ lụa nữa thì sao? Thầy Năm nghe lỏm câu chuyện tò mò hỏi ông Sáu. Ủa, còn chị nào của nó nữa mà đi lạc mất đó? Ông Sáu không rời nhìn con Hạnh giọng rầu rầu. Hànga nó yêu vì thầy, tôi có tới hai đứa con nuôi, con Hạnh này á là một, còn một con nữa tuổi á cũng sắp sỉ với nhau, con nhỏ này á không biết nó đã lạc hay bị ai bắt đi vẫn đi đâu á cả tuần nay rồi. Thầy năm có vẻ chú ý đến câu chuyện, sao bác không đi cớ bớt? Dạ, có chứ sao không. Sau đó tôi cũng đi kiếm lung tung nhưng thầy nghĩ coi. Phận à, tôi kẹt phải đi mần kiếm ăn hàng ngày chứ có rảnh ràng cái gì. Lịch Sịch á lại đau ốm như vậy nữa. Thầy Năm chép miệng rồi sốt sắng nói, "À, thôi được rồi, trưa nay tôi dẫn con nhỏ này về nhà tôi ăn cơm và nghỉ trưa, đến buổi làm chiều á tôi sẽ đưa nó vô trả lại cho bác. Nhà tôi cũng ở gần Sịch đây nhen." Ông Sáu có vẻ cảm động. "À, thiệt tôi phiền thầy như vậy cũng quá lắm rồi." Thầy Năm gạt ngang, Ai, tính tôi thiệt tình, tôi thấy tình cảnh của bác và con nhỏ này hắn tu thương lắm. Tôi à, và không đợi cho ông 6 nói thêm lời nào nữa, thầy năm vừa sáu bước đi vừa quay lại căn dặn, thôi, tôi lên phòng lấy thuốc ngăn bác. Còn em nhỏ kia ở đó chơi lát nữa, tàn sở qua dẫn đi nghe em. Con hạnh vui vẻ gật đầu và dạ một tiếng giọng vừa lễ độ vừa êm dịu khiến cho ông 6 cũng cảm thấy hài lòng. đợi cho thầy Phạm Nha đi khuất, con Hạnh tiến sát cạnh giường ông sáu. Như vậy êm sù đoán ngang vai sáu. Vậy mà còn biểu con đi đâu á nữa không biết. Ông sáu ngờ năm lấy bàn tay nhỏ bé mát rượi của nó. "Vậy à, trợ mày không muốn gặp mặt á thằng anh của mày sao?" Con Hạnh cúi mặt xuống. "Dạ muốn chứ sao không, nhưng nếu ba sáu còn mảnh kia kìa và chị lũ con ở nhà hay á về rồi kìa." Ông sáu kịp nói nghe chẳng ngàn nếu tao còn sẵn sơ nếu con lộ còn ở nhà thì khỏi phải nói hôm trước tao gặp thầy giáo cũ của thằng Long thấy cho biết nó có gửi thờ Hòa Thâm thấy tao tính để đưa mày đi Dĩnh Long gặp thằng anh của mày vì thế nào nó cũng biết ít nhiều về chỗ ở của Thiểm Hương và thầy giáo tư nói đến đây ông sáu thở dài "Hey, lủi đội cái xảy ra, dụ con lụa đi mất biệt, trời tao đau ốm như vậy." Công Hạnh lại than thở, "Không biết chỉ lụa chỉ đi đâu mất tiêu hay là chỉ bị thằng cha đó bắt bán cho chà dạ để đem bán cho sắng ăn hả ba sáu?" Ông sáu nhăn mặt, "Bậy nè, vì nó chưa dẻ nên tao mới lo cho mày, rủi ro tao có bề gì, còn một mình bây giờ thì sao?" Mày có qua bên đó, thằng Long tao mới yên tâm được. Tao ở đây á thì yên phận rồi, vì đã có nhà nước bao cho hết và thầy Phạm nghe hồi nãy á coi bộ cũng tốt lắm. Thấy con hạnh có vẻ ủ ê, ông sáu cũng súng sang trong lòng, tôi thế ông ta ráng lậm tỉnh nói thêm: "Để chiều nay tao đưa tiền, mời mày đóng xe đi qua bản sớm đi, sau này á" Néu tao còn tao để tao sống, mày có dịp nào trở lại đây tới thăm tao cũng được. Vừa lúc đó thầy Năm quay trở lại chích cho ông Sáu một mũi thuốc, căn dặn ông ta một vài điều rồi nắm lấy tay con Hạnh. "Ê, thôi tới giờ đóng cửa rồi, cháu theo qua về nhà ăn cơm." Con Hạnh nhìn ông Sáu thắc mắc, "Còn ba Sáu làm sao khói sửa hay nấu cháo cho ông ăn?" Thầy Năm sốt sắng đáp, Chà, yeah, cái con nhỏ này nó lo xa quá Ở nhà thương này có đủ hết Dứ lại qua có dạng riêng mấy anh lao công Phải chăm non kỹ lưỡng mọi việc Cho bác đây á, bác Sáu Nhận thấy con Hạnh còn bệnh rịnh Thầy lôi nó đi Chiều á, qua dẫn cháu vô đây nữa Và quay sang bác Sáu Thù bác ở lại nghỉ á Cho mau mạnh ngang Ông Sáu nhổm đầu lên À dạ, cảm ơn thầy Thiệt á, tôi làm phiền à Thầy nhiều quá à Thầy Nam gạt ngang, "Ôi, chút đỉnh mà bác." Con Hạnh vừa ngoái ngoái lại ông Sáu, nước mắt rưng rưng. Buổi chiều con Hạnh theo thầy Nam trở vô thăm ông Sáu, ông ta muốn con Hạnh đi qua Vĩnh Long vào chuyến xe chiều, nhưng thầy Nam nghe lỏm được liền ngó ý cản lại. Theo thầy con Hạnh đi chuyến xe chiều ấy có nhiều điều bất tiện. qua tới Vĩnh Long trời tối khó kiếm chỗ cho thằng Long ở trọ hay chỗ trường nó học và rủi kiếm chưa ra, con nhỏ phải chịu cảnh bơ vơ một thân một mình không nơi nương tựa trong suốt một đêm ấy, thầy tổ nghiệp cho con nhỏ lắm. Thầy năm nói thêm, phải chi gặp ngài Chúa Nhật sẵn lòng, sẵn lòng thầy đưa con hạnh qua tới bản hỏi thăm đến chống cho vững bụng hơn, nhưng ông sáu cố ý không muốn nhờ nhỏi thầy nhiều quá nhiều, đồng thời ông ta cũng mong sao con hạnh gặp được anh nó sớm ngày nào tốt ngày ấy. Nếu ông ta bức rứt về sự biệt tích của con lộ bao nhiêu thì ông ta cũng lo âu cho số phận của con hạnh bấy nhiêu. Sợ không qua nổi cơn bệnh vì sức già yếu, ông sáu mới hối thúc con Hạnh qua Vĩnh Long kiếm anh nó, tuy biết trước rằng một khi con nhỏ đi rồi ông ta sẽ trơ trọi biết bao nhiêu. Thấy mặn giờ cho thăm bệnh, ông sáu móc túi mở gói giấy dầu nhỏ ra, đếm 4 tờ giấy 100 đồng trao cho con Hạnh. "Đây nè, mày cầm số tiền này á, mời đi xe và mua bánh trái gì đó ăn lót dạ, nhớ kỹ ha, giữ kỹ đó ngàn." mày bỏ vô túi rồi lấy cây kim ghim miệng lại, chứ không thôi nó rớt bất tử hay bị mất tố dọc đường dọc xá ấn tiền nguy đà. Công Hạnh nhón chân ghé đầu nhìn kỹ vào phía trong gói giấy dầu trên tay ông sáu, nó lấy tay vạch môi ra để xem trong ấy còn lại bao nhiêu tiền. Ông sáu cất vội gói giấy xuống dưới gối làm bộ cự nữ. Ê, mày làm cái gì vậy? Nè. Cầm tiền cất đi chứ mày bắt tao bưng dừng chứ như vậy hoài sao hả? Còn hạnh ấp húng đáp. Ba sáu còn năm trăm làm sao đủ sai? Ông sáu chắc lưỡi. Ê, thầy kệ tao mà. Mày lo phần mày cho đủ tới nơi tới trốn là tao mừng rồi. Còn tao ở đây có thầy Phạm Nha. Tao coi bộ thầy biết thương người lắm. Nếu sau này tao có thiếu hộp năm ba đồng, tao sẽ kệ gỡ thầy cũng chẳng sao. cầm tiền các giao tố điên mày, không thôi á tao nổi nóng, chết á bất tử da. Còn Hạnh run run đỡ lấy có bốn tờ giấy rồi cầm yên trên tay. Một ít lâu sau nó mới cẩn thận gấp lại làm tư nhét vào túi. Ông sáu ngồi ngồi căn dặn nó thêm, mày đi thì cũng ráng coi chừng xe cậu, nếu không biết cái gì á thì lựa người nào tử tế ạ. Mày lựa mấy người nào trọng tuổi hay ông bà già bà cả gì đó hỏi thăm họ, cần nhất á là đi cho tới nơi tới chốn chứ đừng có nghe ai xúi biểu mời mọc gì hết. Thôi, mày ráng chịu khó chuyến này á để gặp mặt thằng anh của mày, dù sao á thì có anh có em vẫn bụng hơn. Ngừng lại giây để thở, ông sáo chép miệng nói tiếp. "Và biết đâu chừng à, mày sẽ về sum họp với thím Hương." Nghe nhắc đến Thiêm Hương, con Hạnh sủ mặt xuống, nó không quên má nó đã bỏ bê hai anh em bán sạch hết đất vườn để theo thầy giáo tư, cái điều đó làm sao nó vậy ở chung với hai người lớn ấy cho êm ấm vui vẻ được. Nó muốn nói hết những điều đó cho ông sáu nghe, nhưng rồi lại nín thinh. Liếc thấy vẻ mặt của con Hạnh không có nét gì sao xuyến khi nghe nhắc đến chuyện về ở chung với Thiêm Hương, Ông sáu cũng thấu hiểu được phần nào tâm trạng của nó, ông ta thở dài rồi nói bâng quơ: "Hay thiệt kỳ, tao nuôi nhầm hai đứa bay, tánh nết đứa nào không giống đứa nào ráo, mà đứa nào đứa nấy tao coi bộ cũng không có vừa hết. Thôi à, tài năm đã tới kia kìa, để tao nhờ thấy" chớ mải trong đêm nay để mai mày, mày đi sớm. Giữa tới nơi thầy Năm đã bô bô lên tiếng: "Cha, hai cha con vẫn dở cái gì giữ vậy? Bác Sáu, bác thấy trong mình như thế nào? Có khỏe hơn chút xíu nào không?" Ông Sáu ráng ngồi dậy. "Dạ cảm ơn thầy Năm, nhờ thầy chích cho một mũi thuốc hồi sáng nên bây giờ thấy đỡ dữ lắm." Và bởi vậy nên tôi mới đủ sức nói ba điều bốn chuyện với con Hạnh từ nãy giờ đây. Thầy Năm quay qua phía con Hạnh. Còn con nhỏ này mai đi sớm chứ? Ông Sáu vội đỡ lời. Dạ, tôi cũng vừa bàn với con Hạnh đây. À tôi tính cậy thầy một chuyện này nữa, nhưng không biết thầy có rảnh rang. Thầy Năm chắc lưỡi. Ê, có cái gì mà bác nói á, đại đi không có được sao? Bác đừng e ngại gì hết. Ừ, đối với ai cũng vậy, hãy tôi giúp được điều chi là tôi làm liền chứ không có so đo gì hết bác ạ. Bác quen tôi lâu rồi, bác đã rõ bụng tôi. Nghe thầy Nam nói chí tình như vậy, ông sáu mới hết ngại ngùng. À, không dám nào ạ. Nhờ thầy sáng mười này á, thầy làm ơn đưa con nhỏ này qua bệnh Bến Bắc cái dòng giùm. Thầy Nam súc sáng nhận lời. nhậy mà tu tưởng cái chuyện vậy, được rồi. Dù cho bác chẳng nhờ nhỏi tới tôi á cũng tính mai này vác nó qua bển mua giấy xe cho nó đặng ngoạn và gửi gắm nó luôn cho mấy anh lôi xe. Như vậy mình mới vừa vặn bổn rở phái không quát sáu. Dạ phải, thiệt thầy tính toán kỹ lưỡng quá. Trên đời tôi chưa gặp ai vui vẻ bạc thiệp như thầy. Ngừng lại một giây, ông sáu dục rè nói tiếp. Vậy hả? Mà sao thầy vẫn ở trơ trọi có một thân một mình? chưa chịu lập gia đình. Thầy Năm có dáng trầm ngâm rồi nhúng vài đáp. Chẳng nói dấu gì bác á, tôi cũng đã lập gia đình một lần rồi, nhưng rốt cuộc rồi không có ăn thua cái gì hết. Đường ai ngồi nãy đi. Tôi bị một lần đó tới bây giờ còn thấy ngán tới cần củ, rất may là hồi đó tôi chưa có con cái gì á, chứ nếu lụm đùm lại đẻ ba bốn đứa thì khổ cho bảy trẻ lắm. Bấy vậy Chu Nấn tu thấy con nhỏ này tu thương lắm, thấy chỉ còn hạnh. Ông sáu sáng lựa lời để để đưa thêm câu chuyện. Thầy à, nói vậy chứ ở đời cũng có năm bảy hàng đàn bà, có kẻ xấu người tốt chứ bộ ai cũng xô bồ bộ, sống bộn như nhau hết sao. Người tử tế như thầy á thì thiếu gì người đàn hoàng người ta muốn đem con gái đến dâng. Hề, hey, chắc thầy còn nhắm nhía thiệt hơn chứ gì? thầy năm mím cười. cười, bác nói làm như tôi là trai tơ nhõng nhẽo mới ra lò, và cái thứ đàn ông u trẻ như tôi, đàn bà họ thấy dạng dàn cách nằm sáu cột cơ gì thép là họ đã chạy téc rồi. Nói tới đây thầy cúi mặt xuống, xem giờ ở đồng hồ đeo tay rồi nhắc ông sáu luôn. Thôi, cũng gần mãn giờ làm chiều rồi, bác có dặn em nhỏ cái gì nữa thì nói luôn đi, để lát nữa tôi trở lại dặn nó về bên nhà cho nó nghỉ, rồi sáng mai á, sớm tôi lãnh phần đưa nó qua bên Bến Bắc kiếm xe đi đàng hoàng. Việc này có tôi thì bác cứ kẻo vẫn bộn đi. Ông sáo suýt xoa: "Ê, dạ cảm ơn thầy năm nhiều quá." Như vậy à, dầu cho tôi có nhắm mắt tôi cũng được yên tâm về phần con nhỏ này. Thầy Năm trợn mắt làm bộ cự nữ, <cười> nói bậy hoài, làm cái gì mà chưa chi bắt chú trắng nghe ghê quá vậy? Bộ bác không có tin tu sân sóc chạy á, cho bắt được mạnh như thượng sáu. Rồi không đợi cho ông sáu lên tiếng phân trần, thầy Năm tất tả bỏ đi đến thăm mấy con bệnh ở phía cuối phòng. Ông sáu quay qua, nắm lấy tay con hắn. Nè hắn, như vậy mày khỏi phải lo cái gì hết về chuyện đường đi đó ngàn. Thầy Nam Phạm nhẹ thấy lãnh phần đưa mày đi tới bến xe. Mày qua bển gặp thằng Long rồi thì nhớ viết thư qua cho tao hay. Con hạnh rưng rưng nước mắt. Con ở bên này á suối Ba Sáu có chuyện gì thì làm sao con biết được. Ông Sáu cau mày. Tao mà có chuyện gì nữa, mày cứ lo phận mày đi. có cái gì á thì tao sẽ liệu sao á chứ bây giờ tao cũng chẳng làm sao mà nói trước được. Thầy Năm đã trở lại và đứng yên nhìn ông Sáu và con Hạnh, thấy vậy ông Sáu bảo con nhỏ, "Chặt từ giờ rồi, thôi mày ráng đi cho mạnh giỏi, sau này nếu trời Phật cho tao còn sống á, năm ba năm nữa thì thế nào á, mình cũng có dịp gặp nhau." Thầy Năm bước tới, nếu tay con Hạnh Cậu có cần nói gì với bác Sáu đây thì nói luôn đi, chứ không thôi á, sáng ngày mai mình đi luôn chứ không kịp trở vô đây nữa đâu. Con Hạnh nhìn trân ông Sáu, chớp mắt lia, môi mấp máy nhưng không sao thốt được nên lời. Thầy nắm thấy vậy cảm động lây và thầy vội hối con Hạnh. Ủa, sao nín thinh vậy cháu? Bộ hai cha con hết có chuyện tâm sự với nhau rồi hả? Vậy cháu từ biệt bác Sáu đi, rồi qua với cháu đi về ạ. chờ chớ đã tới giờ nhà thương đóng cửa rồi đó cháu. Còn Hạnh mắt không rời ông 6, giọng nghẹn ngào. Ba 6 còn căng thẳng con gì nữa không? Ông 6 chớp mắt mấy cái, gượng nói đùa. Ê, hey, giận gì nữa, nội bấy nhiêu đó cũng đủ rồi. Thôi con đi với thầy nắm, ba 6 ở lại dưỡng bệnh cho mau mạnh. Ừ, thôi mày đi, mạnh giỏi nghe. thầy năm thấy cần sớm chấm dứt cảnh lưu luyến ấy, thầy lôi con Hạnh đi và giai qua nói với ông Sáu. Bác Sáu nằm nghĩ ngàng, xăng mày a tôi đưa con Hạnh đi rồi sẽ vô thăm bác liền. Bác cứ yên tâm lo dưỡng bệnh á, chớ đừng có nghĩ ngợi bao đồng gì hết cho thêm lao tâm tổn trí. Việc con Hạnh thì đã có tôi đây rồi. Ông 6 chỉ lý nhí mấy tiếng cảm ơn thầy Năm rồi ngồi dựa lưng vào thành giường sắt nhìn sững theo con Hạnh. Con này cũng vừa bước ra ngoái đầu trông lại phía ông 6, nó muốn khóc hòa lên nhưng cố kìm giữ lại vì có thầy Năm đi bên cạnh. Rồi hình dáng con bé thân yêu của con Hạnh cũng khuất mất sau khung cửa ở cuối phòng bệnh. nhưng không cần phải giữ gìn gì nữa, ông sáu đưa tay quẹt đôi dòng nước mắt bắt đầu tuôn lăn trên đôi gò má nhỏ, đôi gò má nhù sương. Thầy năm tất tả chạy đến phòng bệnh của ông sáu và hớn hở đưa một phong thư đã xé ra rồi. "Bác sáu ở có tình mựng, con nhỏ nó đã qua tới bển gặp thằng anh của nó rồi à và nó viết thư qua cho tôi với bác hay đi nè." Ông sáu bờ rục dậy rung rung đưa tay đỡ lấy bao thơ, móc tờ giấy ở trong ra nhưng rồi ông ta lại trao cho thầy Năm. "Đâu à, thầy làm ơn đọc cho tôi nghe coi nó nói cái gì, mặt mũi tèm lem như vậy nên ngó vô thấy như đám rừng." Thầy Năm cầm lá thơ vui vẻ đọc một hơi cho ông sáu nghe. Đại khái con hạnh cho biết nó đã tìm ra anh nó và hỏi thăm coi ba sáu đã được mạnh giỏi chưa, cùng gửi lời cảm ơn thầy năm ăn ở thiệt tốt. Nhà sông ông sáu cảm động hỏi lại thầy năm một câu quá thừa. "Ê, vậy ra con nhỏ nó qua tới bển à, bình yên rồi hả thầy? Chà, làm mấy bữa nay á tôi lo quá cỡ." Thầy năm cười đáp giọng pha đôi chút khoe khoang. "Đó tụi nói không sai, <cười> bác giao cho tôi á là em hết." Con nhỏ coi vậy á mà không ngoan giả biết điều quá. Nó qua tới bển là lo gởi thơ qua liền. Dạ, bởi vậy nó cũng là con nhà khá giả được dạy dỗ và cho đi ăn học đàng hoàng. Bởi vậy á trước đây tôi chứa nó, mến nó nhưng tôi nghĩ hoài là mình không thể nào đủ sức nuôi cho nó nên dốc nên người được. Sợ ông sáu kể lễ lâu thôi nữa thầy năm vội trao trả lại bức thư cho ông ta. Ông thôi bắt cất đi rủ trả lời cho nó liền, chứ không thôi nó mông tin tức của bác tội nghiệp, để tôi đi lấy giấy viết sẵn cho bác ngăn. Ông sáu lắc đầu cản lại, "Ê, Khoan đã thầy Năm, tôi tính không nên trả lời cho nó làm chi?" Thầy Năm trợn mắt, <cười> "Coi sao lạ vậy, nó đợi tin bác mòn hơi mòn con mắt ở bển hết rồi kìa." Ông sáu cúi đầu thở dài, Tôi cũng biết như vậy chứ chẳng phải không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy mình nên thanh luôn á, không chừng còn cố ích lợi cho nó hơn. Như vậy con hạnh nó tưởng đâu tu chết rồi và nó hết ham muốn qua bên này nữa, để rồi bắt buộc phải về chung ở với má nó. Dù sao thím hưởng cũng đủ sức nuôi cho nó ăn học hơn tôi á. Thầy à, thấy đó thầy năm à. Thầy năm có vẻ nghĩ ngợi. Ông bác nghĩ như vậy cũng có chỗ phải, nhưng cái điều này tôi cũng nén thinh luôn như bác, chứ chẳng lẽ tôi dứt thơ qua trả lời con hảnh mà không đá động gì thứ bác một hàng một chữ nào hết thì nó kỳ lắm. Chà, chắc con nhỏ ở bảnh nó trách tôi lùng lắm dà. Ông sáo chắc lưỡi. "Hề hey, thiệt cái gì à? tôi cũng làm phiền thầy năm hết." Thầy năm lấn ác đi. Ôi, thôi dẹp cái chuyện đó qua bên đi. Phải chi con hạnh nó không đi đâu hết sau khi bác mạnh rỗi, tôi dám xin bác cho nó ở luôn với tôi lắm. Tôi thấy con nhỏ nó dễ thương quá. Đến đây thầy có vẻ trầm ngâm, rồi rầu rầu nói tiếp. Chắc bác sáu biết á, rồi là tôi cũng đã có một đời vợ, nhưng sau đó con vợ của tôi không biết nó chơi bài tu điệu dỉa hay là nó say mê một người đàn ông nào khác, mà nó cứ gói dòng mất không có một lời một tiếng. Ông Quốc Sáu tò mò hỏi vô, "Ê, sao thầy á không cự nữ bên đàn gái, coi sao họ để kỳ giấy?" Thầy Nam nhún vai, "Thôi đi bác ơi, tôi nghĩ đến cái nước đó, dòng mệnh có lầm tây quay ra thì cũng thêm buồn thêm xấu chứ có ích gì. Lại với bên nhà vợ mẹ tôi á, họ cũng" chừng hẳn như tôi á chứ bộ họ có a tòng số biểu con gái lầm 726 mà mình trách người ta được. Ai thiệt thầy á dễ giải quá. Và thị hương phần thứ 11 đến đây chấm dứt xin tiếp tục theo tập 12.